Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rất kinh hãi, một thứ gì đó nhớt nhát đem thủi lụi, toàn máu, vương vãi rất kỳ quái. Nó đang ngồi ở giữa hai vợ chồng anh chị, lòng sòng sọc đôi mắt của nó nhìn thẳng vào mắt của tôi. Sau giờ chỉ một vài giây sau xem lại, thì cái cục dị hợm rùng rợn ấy, nó lại không còn tồn tại như thế này. Không lẽ mắt tôi bị vấn đề gì hay sao? Tuấn lúc này nghe xong thì không sao, riêng My thì lại giật nảy cả mình lên thoảng thốt, ánh mắt lo âu vời vợ. Bàn tay của Tuấn giờ đang ôm lấy, đỡ lấy thân thể của vợ mình. Phút chốc, Tuấn đã nhận ra được phản ứng thay đổi thân nhiệt của vợ mình lúc này thật kỳ dị. Rõ ràng tay chân của Mi mới gần đây còn rất ấm nóng, giờ tại sao lại chuyển sang lạnh toát hết cả người. Đôi chân của Mi giờ lại cứ run lẩy bẩy. Tuấn cảm nhận và để ý kỹ hơn thì thấy từ chân của Mi hình như đang rỉ ra những cái giọt gì như nước đái pha lẫn chung với máu. Tuấn vô cùng hoảng sợ líu ríu rồi hỏi lấy Mi. "Vợ, em sao vậy? Em thấy trong người lúc này có ổn không? Sao tự dưng người ngợp? Vợ phản xạ lại như thế, anh lo lắm vợ ạ." Ánh mắt của Mi bần thần, cố liếc qua, liếc lại hai bên trái phải của mình, có vẻ như đang dè chừng một thứ gì đó như rất kinh khủng, có thể ập tới cắn Mi bất cứ lúc nào. Tuấn thấy vợ mình bỗng dưng lại trở nên kỳ quái như vậy. Tâm trạng của anh ta lo lắng, sốt sáng vô cùng. Quay sang tay tài xế, Tuấn gọi cái giọng hối thúc. Thôi, anh mau rồ gai chạy về nhanh nhanh dùng tôi với. Chứ anh nói cái gì dọa đó vợ tôi phát khiếp lên rồi kìa kìa. Bác sĩ dặn vợ tôi là mới sinh xong, lại còn đẻ mổ nữa. Đừng có gây chấn động tâm lý tới vợ tôi. Kéo máu sản hậu da thì rõ là khổ đấy. Về tới nhà. Tuấn gửi tiền taxi cho anh ta xong rồi dặn anh ta. Anh thông cảm, vợ tôi mới sinh nên có nhiều bất tiện. Lại có dính cái thứ gì đó không sạch sẽ vào xe của anh thì phiền anh hãy lau hết nó đi nhé. Không hiểu sao, vừa cầm lấy tiền từ Tuấn trả xong, nhìn về phía căn nhà đầy u ám không một bóng người qua lại của vợ chồng Tuấn, cộng thêm với khuôn mặt quá đỗi lo sợ một điều gì đó mà dẫn đến hốc hắc tiểu tị của Mi, tay tài xế liền vội vàng, vội vã Khiêng hết tất cả đồ đạc của nhà sản phụ này xuống khỏi xe của anh ta, rồi nhanh chóng ba chân bốn cẳng, anh ta chạy vọt lẹ vào trong xe, nhấn ga chạy vụt một cái phát là mất luôn, chiếc con đường ruộng hoang vù vắng bóng người ngay đấy. Về phần vợ chồng của Mi, sau khi ẵm đứa con nhỏ đặt bước vào trong nhà, là nó bỗng dưng hét toáng cả lên, khóc la lả suốt cả một giờ đồng hồ. Mi phần vết mổ đau buốt tim gan vẫn chưa lành, phần đứa nhỏ rất mãi dỗ, nó không chịu nín mà cô cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng thần kinh tột độ. Có lẽ Mỹ đang dần phải gánh chịu cái cảnh mà người ta thường gọi là stress sau sinh. Mỹ như đang muốn phát điên lên, châm cảm sắp tới nơi rồi. Tuấn giờ phải lo lúi húi ngoài sau nhà bếp bắt cơm, bắt canh, vét hết thịt ở trong tủ lạnh trữ sẵn ra ngoài kho mang tiêu cho vợ mình ăn ở cữ. Ngồi sau ngoài nghe thấy tiếng của thằng bé trong nhà khóc lạnh lạnh khắp bên ngoài dữ quá, ruột già người lắm bố như Tuấn cũng giống như bị ai cào cấu vào tim gan cay xé tận tận cả. Tuấn vội vàng vô trong giường nơi Mỹ đang đứng ấm đứa con mới sinh. Trong Mỹ lúc này thì có vẻ khổ sở vật vã với tất cả mọi thứ. Thương vợ Tuấn liền hỏi: "Sao thế hả vợ?" Sao tự nhiên thằng cu quậy nó lại khóc ré lên suốt gần 1 giờ đồng hồ như vậy chứ, không có cách nào dỗ cho con nó chịu nín hay sao? Mi cứ giọng buồn bã. Chắc là nghiệp vợ chồng của mình phải trả đấy. Tuấn quá đỗi ngạc nhiên. Nghiệp là sao hả vợ? Mi thở dài ra một hơi. Chồng, anh có tin trên đời này có ma hay không? Hồn ma của Bào Thai mà những ai đã phá ấy. Tuấn bỗng chột dạ. Ma sao? Ờ ờ thì thì có. Ờ, nhưng nhưng vợ chồng mình lúc trước cũng từng phá. Vợ, vợ đừng bảo anh là đứa con bị phá. Nó nó quay trở về trêu phá con trai của mình nhé. Mi Mì khẽ gật đầu. Thằng cục quỷ mới sinh lúc này thì cứ khóc mãi như vậy. Mi bắt buộc phải chịu đớn đau, mệt mỏi mang vết thương vừa mổ ở trong người, đi qua đi lại ngay đầu giường dỗ lấy nó. Vừa mới dỗ con, Mi vừa cố gắng lớn giọng nói để tâm sự với chồng. Cái ngày mà em tự dưng lại bị đứt dây rốn ấy, chính là nó đã quay trở về lại đây để muốn bắt thằng cục quậy đi theo nó đấy. Bà thấy bối vô danh lúc trước đã tự phán nhiều chuyện không hay sẽ xảy ra với vợ chồng mình. Bà tác còn căn dặn là em phải cố gắng giữ lấy thằng cục quậy, nếu không thì sẽ xảy ra từ đây về sau, chúng ta sẽ mãi mãi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net